Chương 513, thay đổi thái độ, một tiểu thái giám nhanh chóng mang đến một chiếc ghế, Lâm Mang hơi ngạc nhiên, thái độ này thay đổi cũng quá rõ ràng rồi phải không? Tào Chính Thuần nhìn chằm, chằm, ánh mắt hơi nặng nề, nhìn sâu vào Lâm Mang, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên, 700 vạn lượng, khi biết tin ban đầu, hắn nghĩ rằng đó chỉ là một số vàng bạc còn sót lại, không quá. Quan tâm, không ngờ Bảo tàng này lại to lớn đến vậy, nhưng tiểu tử này không tham lam sao? Gần 8 triệu lượng, làm sao hắn ta có thể không sao lòng? Tào Chính Thuần bắt đầu nghi ngờ, đối với bất kỳ ai, đối mặt với một số tiền lớn như vậy, không thể không xúc động, có thể nói họ không hiểu sâu sắc về sự giàu có của giang nam và đã đánh giá thấp tài sản mà Trương Sĩ Thành đã tích. Lũy trước đây, dù sao Đó là tài sản để lại cho hậu thế, và Trương sĩ thành trước đây mang tâm trạng không để lại gì cho chú Nguyên Trương sau khi thất bại, Chu Dực Quân nhắm mắt, cười ngồi xuống, quan tâm hỏi, chắc hẳn che đường đi đầy rẫy hiểm nguy lắm phải không? Lâm Mang đứng dậy, không trả lời, mà cúi đầu nói, bệ hạ, thần có tội, lần này ở giang nam không có lệnh, tự ý điều động quân đội, còn kiềm chế nhiều quan chức Xin bệ hạ trách phạt Chu dực quân cười nhẹ Vẫy tay Việc này ngươi đã thượng tấu Chấm không phải là người không hiểu chuyện Về việc ơ Giang Nam Ta đã nghe nói Ta cũng biết khó khăn của ngươi Ngươi đã làm việc vất vả Ta làm sao có thể trách phạt Lúc này Tâm trạng chu dực quân rất tốt Ánh mắt lâm mang lué lên một tia Khác thường không dễ nhận ra Kể từ khi thấy Tàu Chính Thuần ở bên cạnh, hắn đã nhận ra rằng người này có lẽ biết nhiều chuyện về Giang Nam, các thám tử của Đông Hán cũng không kém gì cầm ý. Về, đặc biệt là thái độ vừa rồi của Chu Dực Quân, khiến hắn nhận ra chắc chắn người này đã nói với Chu Dực Quân, những chuyện này không thể đợi Hoàng đế nói ra, nếu Hoàng đế nói ra, đó là tội. Lỗi, Hoàng đế không thể nói rằng tự ý điều quân. GT CST quan chức ở Giang Nam là đúng, dù mọi chuyện đều có lý do, nếu do hoàng đế nói ra, những điều này chính là tội lỗi rõ ràng, nhưng nếu do hắn tự nguyện nói ra, thừa nhận tội lỗi, cũng đã cho hoàng đế cơ hội, không thể vừa mới lập công, lại vì chuyện này mà bị xử lý, hơn nữa hắn vẫn là cầm y vệ, thân quân của thiên tử, nếu thật, sự làm vậy chắc chắn sẽ làm Cầm Y vệ mất lòng, đặc biệt là bây giờ, có thể thấy rằng tâm trạng người này rất tốt, bảo tàng này do Cầm Y vệ tìm thấy, có nghĩa là đó là một khoản tài sản. Riêng không cần đưa vào quốc khố, chính mình có thêm gần 8 triệu lượng trong kho bạc nhỏ, Chu Dực Quân tự nhiên sẽ rất vui. Chu Dực Quân cười nhẹ nói, hãy mang bánh ngọt vừa mới cống nạp đến. Trâu Lâm Ái Quân Một tiểu thái giám nhanh chóng mang đến một đĩa bánh ngọt tinh xảo, Lâm Chấn phủ xử, "Thỉnh, Chu Dực Quân nhìn Lâm mang, giọng nói quan tâm, trên đường đi chắc là rất vất vả. Chắc hẳn Lâm ái quân chưa ăn gì, tao công công, chuẩn bị yến tiệc đi." Tào Chính Thuần cười gật đầu, "Thần sẽ đi chỉ đạo người làm ngay." Tào Chính Thuần cúi người rời khỏi Vũ Anh điện, "Nụ." Cười trên mặt, dần dần tắt lịm. ánh mắt trở nên ảm đạm, thất bại trong gang tấc, nếu tên này báo cáo hai đến 300 vạn lượng, hắn ta sẽ có cớ để kiểm tra cẩm y vệ, và Lâm Mang đã nuốt trọn vào. Tàng, trong lòng bệ hạ, địa vị của hắn ta chắc chắn giảm sút, chỉ cần dùng cớ này để kiểm tra cẩm y vệ, một mặt có thể giảm bớt quyền lực của họ, mặt khác có thể thu thập nhiều bằng chứng tội. Phạm hơn, ai ngờ được Hắn ta lại gửi đến 700 vạn lượng, vượt xa dự tính của mình, như vậy, bệ hạ chắc chắn không còn điều tra cầm y vệ nữa, Lâm Mang nhẹ nhàng chớp mắt, thái độ của Chu Dực Quân có phần ngoài sự dự đoán của hắn ta. Ha, Lâm Mang thở dài trong lòng, nhanh chóng nhận ra mình đã tham quá ít, suýt nữa quên mất, lúc này trong quốc khố cũng không còn nhiều bạc. Huống chi là kho riêng của hắn ta, 8 triệu lượng còn nhiều hơn cả chi phí quân sự hàng năm của Liêu Đông, sau khi bãi bỏ chính sách mới, nguồn thuế chính của triều đình chủ yếu đến từ thuế nông nghiệp, nhưng do việc gom đất, cuộc sống của dân chúng khó khăn, thu thuế từ họ cũng chỉ thu được bao nhiêu, cuộc cải cách sự đều tích lũy trong tay các địa chủ, quý tộc, không thu được thuế. Quốc Khố tự nhiên trống rỗng, ngay cả Quốc Khố còn trống trải, Huống chi là kho riêng của hắn, Lâm Mang cúi chào nói: "Thánh thượng, thần có việc muốn khởi bẩm." "Chuyện gì?" Chu Dực Quân cười. "Hỏi, trong việc điều tra vụ án Giang Nam lần này, thần đã tìm ra khoảng 500 vạn lượng tài sản, ban đầu dự định báo cáo 600 vạn lượng, nhưng sau khi thấy biểu hiện của A Chu Dực Quân, hắn ta quyết định giữ lại 100 vạn lượng." nụ cười trên mặt Chu Dực Quân dần trở nên cứng đờ